Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện Được Chia Sẻ Tại Website odchuyện.org, Chương 570, Gen, cái Kia Đạo Diễn Ánh Mắt Vừa Nhìn Về Phía Bên cạnh Cố Niệm Thâm Na hoa Na hoa Tiểu Thư Cùng Cố Tổng Cũng Nhận Biết, Na hoa Mỉm Cười Trả Lời, Ta là cố tổng phu nhân công ty phát ngôn viên cùng cố tổng rất quen. Rất quen. Cố niệm thâm liếc mắt liếc nhìn Na Hoa thật xe bộ quan hệ. Hắn bờ môi lánh ngạnh mím môi, không có nhận nói. Đạo diễn lại tiếp tục cùng Na Hoa hàn huyên, làm sao không thấy miêu yêu tiểu thư cùng ngài cùng nhau. Na Hoa nói. Nàng bị phi người kéo đi chụp hình, hẳn là lập tức tới ngay. Nói lấy nàng hướng lối vào nhìn, vừa vặn lâm ý thiển tới rồi, nhìn cách này không phải đã tới sao. Nàng dơ tay lên đối với lâm ý thiển vẫy vẫy Nghe nói miêu Yêu tới rồi, cố niệm thân trột dạ nhìn sang, miêu Yêu ăn mặc bạch sắc áo sơ mi dài tay, màu đen quần tây, giày cao gót màu đen tóc dài quẩn lên. Trong tay mang theo một cái he mét tay nhỏ bao. Phối hợp trên mặt nàng cái kia kim quang lấp lánh mặt nạ lánh khóc lại đẹp trai. Nàng vừa xuất hiện, liền đem tủ năm tủ ba tán gấu người ánh mắt đều cho hấp dẫn. Cố niệm thâm nhìn lấy nàng trong đầu trong phút chốc có thoáng qua một loại rất mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Hắn hít mắt, nhìn trầm trầm cái kia cao gầy thân ảnh đánh giá lấy, chẳng lẽ là trong đầu đối với đêm hôm đó Ở bên trong ký ức, cho nên mới đối với nữ nhân này có cảm giác quen thuộc, miêu yêu tiểu thư. Mới vừa rồi cùng cố niệm thâm chào hỏi Trung Quốc đạo diễn cười tiến lên đón cùng Lâm Ý thiền chào hỏi. Lâm Ý thiền dưới mặt nạ bờ môi hơi hơi cong cong coi như là đáp lại bước chân nàng không có dừng lại đi thẳng tới bên cạnh Na Hoa. Đối với Na Hoa nháy mắt, sau đó nàng mỉm cười cùng cố niệm thâm chào hỏi cố tổng thật là đúng dịp chúng ta lại gặp mặt. Mỗi lần dùng thân phận của miêu Yêu cùng tên khốn kiếp này tiếp xúc đều là vừa sợ lại kích thích. Sợ bị hắn phát hiện, nhưng là vừa rất hưởng thụ loại này dùng một thân phận khác cùng hắn giao lưu cảm giác. Cố niệm thâm kêu căng mang cầm, không để ý đến lâm ý thiện. Bầu không khí có chút lung túng. Trong lúc này quốc đạo diễn trong lòng thầm nghĩ. Cái này mỹ cách tổng giám đốc trong mắt không người quả nhiên danh bất hư truyền. Bao nhiêu người nghĩ dựng đều dựng không tới miêu yêu chủ động chào hỏi hắn, hắn lại không để ý tới. Thế đạo này quả thật là có tiền còn phải có nhan giá trị. Mấy người bọn hắn ở nơi này đứng yên, vô cùng gai mắt, không ngừng có người đến cùng Na hoa cùng Lâm Ý Thiện chào hỏi, cũng có nhãn hiểu thương tới cùng cố niệm thâm chào hỏi. Lôi đạo, lần này là hướng về phía đạo diễn tới, hơn nữa còn là Lâm Ý Thiện cùng cố niệm thâm đều biết ba cái khuôn mặt. Lâm Ý Thiện nhìn thấy cùng tịch hạ cùng nhóm đi tống thường Lâm, rất kinh ngạc. Nàng trừng hai mắt sững sờ nhìn lấy Tống Thường Lâm. Hắn, hắn làm sao cũng tới rồi hả? Cầm đầu chính là Lau Xen, nàng mặt mỉm cười đi tới trước mặt Lôi Đạo, Lôi Đạo cười cùng với nàng chào hỏi, "Lau Xen đại tiểu thư." Lau Xen treo vẻo giọng, "Muốn gặp Lôi Đạo một mặt thật đúng là khó." Lôi Đạo, "Nơi nào, ta còn đang suy nghĩ tìm La đại tiểu thư trò chuyện ta Tân Kịch ca khúc chủ đề đây." lau gen mỉm cười gật đầu ta đây là rất vinh hạnh. Đơn giản hàn huyên mấy câu, sau đó nàng chỉ cùng với nàng cùng nhau tịch hạ cùng Tống Thường Lâm đối với lôi đạo giới thiệu. Cái này là bằng hữu ta tịch hạ thiên tì tiểu Tống Trung Quy. Lôi đạo đối với bọn họ gật đầu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tống Thường Lâm sắc mặt nhàn nhạt gật đầu tịch hạ cũng trở về cái mỉm cười. Đón lấy, nàng ánh mắt nhìn về phía cố niệm thâm, niệm thâm. Kêu một tiếng, nàng cười hướng bên cạnh hắn đi. Na Hoa dĩ nhiên biết thân phận của tịch hạ, nàng quay đầu nhìn một chút phản ứng của Lâm Ý Thiển. Thấy Lâm Ý Thiển bĩu môi, rõ ràng ven. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 571 là dài dài để cho ta cùng miêu miêu tiếp xúc nhiều. Na Hoa rảo hoạt ngoắt ngoắt môi, đưa tay kéo cánh tay của nàng, cũng đem nàng hướng bên cạnh cố niệm thâm kéo. Nàng một bên kéo lâm ý thiển, một bên cười nhìn cố niệm thâm. Hôm nay cố phu nhân không có tới, buổi tối cố tổng theo chúng ta cùng đi ra ngoài uống vài chén như thế nào đây? Cố niệm thâm mặt không biểu tình trở về nàng, xin lỗi, không có hứng thú. Na Hoa hoàn toàn không biết cố niệm thâm, cho nên là thực sự không nghĩ tới cố niệm thâm sẽ cử tuyệt thẳng thắn như vậy. Cho nên giam cái giới rồi, nụ cười trên mặt có chút nhìn không được rồi. Tịch hạ đã đứng ở bên người cố niệm thâm gần chót từng chút, nghe được cố niệm thâm cử tuyệt Na Hoa, nàng cúi đầu che miệng cười một tiếng. Hành động này bị Na Hoa thấy được. Nà hoa trực tiếp nắm lâm ý thiện hướng bên cạnh cố niệm thâm đẩy cố tổng đối với ta một chút hứng thú, đôi kia miêu yêu trung quy có một chút hứng thú chứ. Nàng đem lâm ý thiện đẩy cánh tay cùng cánh tay của cố niệm thâm đều áp vào một khối, sau đó rất xiêm rúa lòe lòe đối với cố niệm thâm cười, nhìn nàng vóc người này, giọng nói này có muốn hay không buổi tối đi gian phòng cố tổng cho cố tổng hát hai đầu. Không biết liêm sỉ... Cố niệm thâm đối với Na Hoa nói năng tùy tiện, chán rét trí cực. Hắn bước chân đi tới đài ký tên. Mới vừa rồi hắn mắng Na Hoa là dùng tiếng Trung, Na Hoa đối với tiếng Trung chẳng qua là hiểu sơ, nàng không biết, không biết liêm sỉ, là có ý gì, tò mò hỏi Lâm Ý Thiển. Hắn nói cái gì? Lâm Ý Thiển suy nghĩ một chút, tiến tới bên tai Na Hoa, nhỏ giọng nói. Nói ngươi rất đẹp mắt, răng trắng. Dĩ nhiên không thể nói cho nàng biết, lão công hắn là đang mắng nàng Nàng sẽ xù lông Thật sao? Na Hoa nửa tin nửa ngờ, ta cảm giác thế nào hắn cái biểu tình kia giống như là đang mắng ta Lâm ý thiện rất chân thành lắc đầu, thật không có Nàng nói chuyện với Na Hoa thời điểm cảm giác được có một ánh mắt đang nhìn nàng Nàng thuận theo cảm giác nhìn sang chống lại Tống Thường Lâm một đôi sâu thắm trong mắt đen, nàng có không yên lòng. Liên tục không ngừng thu tầm mắt lại. Hôm nay cái này thảm đỏ, người quen cũng quá nhiều rồi đi, áp lực quá lớn. Thật không biết Tống Thường Lâm cái tên này tới xem náo nhiệt gì. Nàng một bên khoán thầm, một bên kéo lấy na hoa đi đài ký tên. Cố niệm thâm bọn họ còn tại đằng kia bên tịch hạ giống như cái đuôi một dạng cùng ở bên người của hắn, lâm ý thiển biếu môi, đối với lưng của cố niệm thâm mắt trờn trắng. Đại vương bát đàn, đại cắn bá nam. Mấy người bọn hắn từ đầu đến cuối ký tên xong rồi, tống thường lâm cùng cố niệm thâm đi tới một khối. Thâm thâm, nhìn thấy cậu ngay cả chào hỏi đều không đánh sao. Nghiếm nhiên một bộ trưởng bối rộng, mang theo một chút trách cứ. Cố niệm thâm nhích miệng lên một vệt dễu cợt cười Thật không nghĩ tới cậu nhỏ cũng có như thế nhã hứng Tống thường Lâm đối với hắn trước sau như một an lành Tới yuốc đi công tác Dài dài biết ta tới rồi Không muốn cho ta cùng miêu yêu tiếp xúc nhiều Ngươi biết Ta chưa bao giờ sẽ cử tuyệt dài dài Nói lấy hắn quay đầu liếc mắt nhìn Lâm ý thiện chặt đi theo sau lưng bọn họ Nhìn bọn hắn chằm chằm hai lưng Trong lòng thấp thỏm vô cùng, thời khắc nhắc nhở chính mình tối hôm nay hết thầy cử động cùng ngôn ngữ đều phải cẩn thận một chút, bằng không bị phát hiện, nàng miêu yêu hiếp sống cũng hết mức. Nàng không nghĩ tới tống thường lâm lại đột nhiên quay đầu nhìn nàng, không phòng bị chút nào đụng vào ánh mắt của hắn. Nàng trột giả ánh mắt run rẩy, không dám trực tiếp tránh, sợ quá mức cố ý, ngược lại sẽ đưa tới hoài nghi. Chỉ có thể giả trang lãnh đạm bình tĩnh con môi đối với Tống Thường Lâm khẽ mỉm cười. Na Hoa thấy vậy, xích lại gần Lâm Ý Thiện nhỏ dòng hỏi. Anh chàng đẹp trai này là ai vậy? Lâm Ý Thiện dùng tay làm trò miệng cũng rất nhỏ tiếng trở về Na Hoa Tống Thường Lâm. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 572 Để cho đỉnh đầu hắn lục lục lục Nàng lúc trước đối với Na Hoa nhắc qua tống thường Lâm Na Hoa biết một người như thế chính là cái đó cậu Nàng che miệng có chút kinh ngạc Khả năng trong tưởng tượng của nàng cậu không phải là còn trẻ như vậy đẹp trai Lâm ý thiện gật đầu đúng thế Trông ngươi nhà nam nhân đều đẹp trai như vậy sao? Na Hoa cặp mắt trừng trừng nhìn chằm chằm lưng của Tống Thường Lâm. Hắn nhất định đam mê kiện thân đi ăn mặc áo sơ mi cũng có thể cảm giác được trên người hắn kết sỏi bắp thịt. Ta thích nhất màu đen áo sơ mi rồi, làm cho người ta muốn sâu một bước thăm dò cảm giác thần bí. Lâm ý tiện cho Na Hoa một cái liếc mắt, không muốn lại để ý đến nàng rồi. Thật sự là quá sắc. Nàng nếu là cổ đại đế vương, hậu cung khẳng định đều không chứa nổi phi tử của hắn môn. Hội trường rất lớn, vào trong còn muốn đi rất lâu. Cái này cho ngươi. Lâm Ý Thiển cùng Na Hoa một mực đi ở phía sau cố niệm thâm bọn họ. Trước mặt Tống Thường Lâm bỗng nhiên dừng bước lại, chờ Lâm Ý Thiển đến bên cạnh hắn. Hắn từ trong túi móc ra một cái cái hộp nhỏ đưa cho Lâm Ý thiền Cái hộp là trong suốt bên trong chứa một đóa màu hồng hoa hồng. Đây là một cái rất nổi danh bảng hiểu bên trong hoa là hoa tươi, rất đẹp mắt, nhưng giá cả cũng rất đẹp mắt. Đột nhiên tới lễ vật, hơn nữa còn là hoa hồng để cho Lâm Ý thiền rất kinh ngạc trước mặt nhiều người như vậy, không biết nên tiếp nhận hay là nên từ tuyệt. Đón nhận. Thì đồng nghĩa với hắn đón nhận Tống Thường Lâm hoa hồng. Cự tuyệt trước mặt nhiều người như vậy. Mặt mũi của Thường Lâm đưa ở chỗ nào? Ngạch Lâm ý thiện ngẩng đầu lên trước liếc mắt nhìn Tống Thường Lâm. Sau đó theo bản năng hướng trên mặt cố niệm thâm liếc. Ánh mắt của cố niệm thâm ở trong tay Tống Thường Lâm cầm lấy hoa hồng lên. Ta cháu ngoại gái để cho ta nhất định mua cho ngươi. Tống Thường Lâm đại khái là nhìn thấu Lâm ý thiện làm khó. Hắn cười giải thích nàng rất thích miêu yêu tiểu thư. Đều đã nói như vậy, khẳng định không có cách nào tự tuyệt nữa. Lâm Ý Thiển không thể làm gì khác hơn là vui vẻ tiếp nhận. Cảm ơn. Nàng hai tay nhận lấy trong tay tống thường lâm hoa hồng, sau đó cầm lên nhìn chằm chằm hoa cẩn thận nhìn một chút. Trên mặt cánh hoa có ghi chữ tiếng Anh ta yêu miêu yêu. Chữ này khẳng định cũng là cái đó tiểu kinh sợ bao để cho Tống Thường Lâm viết, không thể không nói Tống Thường Lâm thật sự là một cái cháu ngoại gái điều khiển. Cái gì kỳ lạ yêu cầu hắn cũng có gật đầu đồng ý quốc gia tốt cậu. Lâm ý tiện nghĩ đến cố niệm sai, nhích miệng lên lướt qua một cái cưng chiều cười. Ở trong mắt người ngoài thật giống như rất thích Tống Thường Lâm đưa mà nói yêu thích không buông tay bộ dáng Cố niệm thâm nhìn lấy trong lòng hừ lạnh. Cái này lãng nữ nhân đối với nam nhân thật sự chính là ai đến cũng không có cử tuyệt quả nhiên nhân dĩ quần phân cùng với nàng cách đó khoe mật sống nhau như đúc. Tịch hạ nhìn lấy lâm ý thiền thu tống thường lâm tặng hoa còn rất thích nàng cong môi nhẹ nhàng cười một tiếng. Thu hồi ánh mắt hơi hơi ngửa đầu nhìn lấy cố niệm thâm nghe dai dai nói cho cậu nhỏ cùng miêu yêu dắt hồng tuyến. Xem ra đây là rắc không sai biệt lắm muốn xong rồi. Lâm ý thiện nghe vậy, hai tay buông xuống đi, ánh mắt nhìn về phía tịch hạ, nhìn thấy tịch hạ đứng ở bên người cố niệm thâm. Hai người theo sát, bộ kia y như là chim non nếp vào người bộ dáng nàng âm thầm cắn răng trong cơn tức giận tiến lên một bước đưa tay chơi lấy cánh tay của Tống Thường Lâm cười nói. Đúng vậy, ta cảm thấy Tống Tiên Sinh rất tuấn tú, rất lịch sự. Hắn dám để cho hắn tiền nhiệm cùng hắn đứng gần như vậy, nàng liền dám kéo nàng tiền nhiệm cánh tay. Để cho đỉnh đầu hắn, lục lục lục. a, cố niệm thâm theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười lạnh. Xem ra thật cùng nàng cách đó khue mật một dạng đều là một đám không tự ái nữ nhân, một đêm. Tình đối với bọn họ mà nói đoán chừng là bình thường như cơm bữa. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 573, Vung song cháu ngoài lại tới vung cậu, nàng lãng như vậy, nói không chừng thật sự không biết rõ hải tử ba ba là ai, lo lắng của hắn có thể là dư thừa, hắn lại mắt liếc lâm ý thiền, muốn coi là thừa bỏ liền có bao nhiêu vết bỏ. Lâm ý thiện cười lạnh hỏi, cố tổng nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì? Cố niệm thâm châm chọc giọng nói, nhìn ngươi thật sự cùng cậu nhỏ ta xứng đôi vô cùng. Ha ha, xứng đôi đúng không? Lâm ý thiện âm thầm cắn răng, đem cánh tay của tống thường Lâm lại ôm chặt vào một chút, sau đó hỏi cố niệm thâm vậy nếu như ta cùng với tống tiên sinh ở chung một chỗ rồi cố tổng có phải hay không là muốn hô ta mở nhỏ nàng dùng rất không lớn ở tiếng trung hỏi khan khan giọng nói nghe không hiểu chút nào sơ hở tịch hạ gật đầu giúp cố niệm thâm trở về lâm ý thiền án bối phận là như vậy cậu nhỏ cùng miêu yêu tiểu thư đứng chung một chỗ thật sự rất xứng đôi đây lâm ý thiền không để ý tịch hạ mà nói Loại trường hợp này, nàng là miêu yêu, miêu yêu làm sao có thể tùy tiện tùy tiện cùng người nói chuyện. Cái kia miêu yêu hai chữ này cũng quá không đáng giá. Cố niệm thâm bởi vì tịch hạ câu kia, dựa theo bối phận là như vậy, những lời này chán vét lên. Nếu như cái này lãng nữ nhân thật sự cùng với Tống Thường Lâm ở chung một chỗ rồi, cái kia tiểu vương bát đàn nên kêu hắn cái gì? Bà bà ốc ca ca giờ giờ quờ quờ e tờ cách này lãng nữ nhân như vậy bụng đói ăn hoàng sao trên đời nhiều nam nhân như thế hết lần này tới lần khác muốn tìm tống thường lâm sao cố niệm thâm phiền não không được dứt khoát rời đi ánh mắt nhanh chân chầm trầm hướng trong hội trường đi hắn vừa đi tịch hạ lập tức đi theo hai người song song đi tới khốn kiếp Lâm Ý Thiển trợn mắt nhìn bóng lưng của Cố Niệm Thâm trong lòng mắng hắn. Tống Thường Lâm không có cùng Cố Niệm Thâm cùng nhau, hắn đứng tại chỗ chờ Lâm Ý Thiển. Tống tiên sinh thật cùng Cố tổng là trưởng bối cùng vãn bối quan hệ sao? Na Hoa tay theo trong cánh tay cong của Lâm Ý Thiển rút ra ngoài, đi tới trước mặt Tống Thường Lâm. Đỏ thắm bờ môi, diêm dúa lỏẻ lỏẻ uốn lên. Muốn nhiều gợi cảm liền có bao nhiêu gợi cảm. Tống thường Lâm hỏi ngược lại. Nhìn qua không giống chứ? Hắn cũng hơi hơi cong môi cười hiền lành lịch sự. Để cho người nhìn lấy, không nói ra được thoải mái, na hoa cặp mắt trừng trừng nhìn lấy hắn, giống như tống tiên sinh nam nhân đẹp trai như vậy, làm sao có thể sẽ là trưởng bối đây? Lâm ý tiện khóe miệng không tiếng đồng co gấp, nữ nhân này thật sự là vung song cháu ngoài lại tới vung cậu. Có thể hay không hơi hơi có một chút điểm liêm sỉ. Nàng là Na Hoa, là có mấy triệu fan nữ hoàng điện ảnh được không? Thật sự là không nhìn nổi, nàng đi tới dối tay ôm lấy Na Hoa hông, dùng sức móc một cái để cho nàng dán thật chặt chính mình. Sau đó đối với nàng ngoát ngoát môi đỏ mỏng đi thôi bảo bối. Nàng phải mau vào xem một chút cố niệm thâm tên khốn kiếp kia có phải hay không là cùng tịch hạ ngồi một chỗ rồi. Lâm Ý Tiễn ôm lấy Na Hoa theo bên cạnh tống thường Lâm đi tới, rất lễ phép đối với hắn gật đầu một cái. Tiến vào hội trường, bọn họ liền tách ra. Lâm Ý Tiễn cùng Na Hoa vị trí bị an bài ở phía trước nhất, bọn họ hai một mực duy trì ôm thắt lưng thân mật tư thế, hướng vị trí của bọn họ đi. Hiện trường phóng viên máy thu hình hướng về phía bọn họ, đèn lát tránh không ngừng. Lâm ý tiện hôm nay mặc như vậy một bộ quần áo, công khí mười phần cùng Na Hoa nếu không có người bên cạnh ôm vào một khối, mọi người khó tránh khỏi Mỹ đến ít ngày trước bọn họ đồng tính luyến ái tin đồn. Lại đối với hướng giới tính của bọn họ nhị luận, bọn họ sở dĩ sẽ tin tưởng là bởi vì Miêu Yêu cùng Na Hoa đều là không cần thiết dựa vào sở căng đan tới đồn thổi lên chính mình danh tiếng minh tinh. Không có lửa làm sao có khói, nhất định là có chút tiếng gió. Đối mặt đến từ toàn thế giới đại lão tai to mặt lớn, bọn họ hai nội tâm đều không gần sóng chút nào. Nhịp bước ung dung lưu nhã xuống thang, đi tới phía trước nhất một hàng. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 574. Nhớ ngươi, muốn ôm ngươi ngủ. Lâm ý Thiển thật xa liền thấy ngồi ở ship hàng thứ hai cố niệm thâm, hàng thứ hai cũng là đặc biệt ghế khách quý. Hắn đến làm ghế khách quý, Lâm ý Thiển không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao cũng là rất nhiều lớn nhãn hiểu thương mời tới. Có thể, tịch hạ tại sao cũng ngồi ở bên người hắn rồi hả? Mà cùng tịch hạ cùng đi lau gen lại ngồi ở hàng thứ năm phổ thông chấu ngồi, rất hiển nhiên tịch hạ là bởi vì cố niệm thâm mới ngồi vào cái vị trí kia. Bước chân của Lâm Ý Thiển dừng một chút. Na Hoa rất thông minh, biết Lâm Ý Thiển tại sao, nàng dơ tay lên phản ôm lấy Lâm Ý Thiển hông. Ôm lấy nàng hướng vị trí của bọn họ đi. Bọn họ ở trước mặt cố niệm thâm, dịch ra hai cái vị trí. Lâm ý tiện sau khi ngồi xuống quay đầu nhìn cố niệm thâm. Cố niệm thâm tại cuối đầu nhìn điện thoại di động, không có chú ý tới nàng, ngược lại là bên người hắn tịch hạ cùng với nàng ánh mắt đối nhau rồi. Tịch hạ đối với nàng khẽ mỉm cười, nàng không có trả lời, lạnh nhạt thu hồi tầm mắt. Không được, không thể để cho bọn họ hai như vậy yên tâm thoải mái ngồi chung một chỗ, nàng muốn chán chết chết. Lâm ý tiện suy nghĩ một chút, theo trong bọc nhỏ lấy điện thoại di động ra, sau đó nàng nghiêng cổ, đầu khoác lên trên bả vai của Na Hoa. Tay cầm điện thoại di động hướng Na Hoa bên kia thiên về, xác định là cố niệm thâm cùng tịch hạ đều không thấy được thì giác, nàng mới cho cố niệm thâm phát que chat. Ngươi đang làm gì? Tin tức phát ra ngoài sau, nàng ánh mắt xéo qua sau này ngắm. Cố niệm thâm còn đang ngó chừng điện thoại di động. Không biết hắn thấy nàng phát tin tức không có Đang suy nghĩ Điện thoại di động của nàng chấn động một cái Tới tin tức Nàng vội vàng cúi đầu nhìn Là cố niệm thâm trở về Làm sao còn không ngủ Phía sau tăng thêm cái đầu heo biểu tình Không biết tại sao Nhìn thấy đầu heo biểu tình Nàng lại không có tức giận như vậy rồi Chẳng qua là có chút vùi khuất Nàng bĩu môi trả lời Không ngủ được Cố niệm thâm. Nghĩ cái gì không ngủ được. Nghĩ ngươi. Lâm ý tiện lặp đi lặp lại xóa bỏ thua nữa vào cuối cùng khẽ cắn răng phát tới. Ngược lại bọn họ đều ngủ qua nhiều lần như vậy rồi, lại lẫn nhau vung qua, nói muốn cũng không có cái gì không bình thường. Dù sao đều là thể xác và tinh thần người bình thường, nghĩ cũng chia rất nhiều loại. Cố niệm thâm nhìn thấy Lâm ý tiện gửi tới hai chữ Nhãn tình kích động sáng lên, hắn lặp đi lặp lại xác nhận, xác nhận không có bị hoa mắt. hắn kích động ngón tay có chút run rẩy, ngươi lặp lại lần nữa, lại nói đều nói ra ngoài. lúc này kinh sợ liền quá thua thiệt, lâm ý thiển hoạt là không làm không thì làm triệt để, dứt khoát càng lộ liễu một chút. nhớ ngươi, nghĩ ngươi khuôn mặt dễ nhìn, muốn ôm ngươi ngủ, cố niệm thâm cảm giác huyết dịch toàn thân đều sôi trào lên. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Ý Thiển gửi tới tin tức thật lâu còn xứng sờ. Lâm Ý Thiển ngươi biết không biết mình đang nói gì. Ngươi có biết hay không ngươi nói những thứ này đầy đủ để cho ta hiểu lầm ngươi thích ta rồi. Cái tên này. Lâm Ý Thiển không biết cố niệm thâm lập đi lặp lại tới xác nhận lời nàng nói là có ý gì có phải hay không là chuẩn bị dễu cợt nàng. Nàng An không chịu được muốn nhìn một chút hắn hiện tại là dạng gì biểu tình. Dạng gì phản ứng? Nàng quay đầu, cố niệm thâm còn cúi đầu, ánh mắt bị keo 5 châm linh hay dính vào trên màn ảnh điện thoại di động một dạng, không nhìn ra tâm tình của hắn. Nàng tức giận trả lời. Là ta chưa nói qua. Phát xong, nàng lại len lén nhìn cố niệm thâm, nhìn thấy cố niệm thâm dùng hai tay đang đánh chữ, ngón tay cái mơ hồ thật giống như lại run rẩy Không lâu lắm, điện thoại di động trong tay của nàng liền chấn động. Là cố niệm thâm trở về có tin tức, có thể ngươi nói rồi. Tịch hạ một mực trong mắt, liếc màn hình điện thoại di động của cố niệm thâm. Nhìn thấy cố niệm thâm cùng lâm ý thiển phát tin tức nội dung, nàng hai tay ôm ở chung một chỗ, khẩn trương xoa xoa. Trương tám bù đắp rồi, thật xin lỗi. Nhìn xong nhớ đến bỏ phiếu. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 575 Cố Tổng Mắng chửi Người Lâm Ý Thiển lại phát tin tức qua tới Là từng bước từng bước hai tay ôm ngực, ngạo kiều hừ, biểu tình, vẫn là đáng yêu gấu con xê Cố niệm thâm nhìn lấy, khóe miệng khẽ dơ lên, ngón tay cách chuyển qua gấu con lên, nhẹ nhàng sờ sờ Cưng chiều không được rồi Hắn điểm xuống truyền vào tin tức, phải cho lâm ý tiền trở về tin tức, tịch hạ bỗng nhiên kêu hắn, niệm thâm. Cố niệm thâm động tác dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn tịch hạ, thế nào? Tịch hạ uốn lên môi, mang theo một chút cảm khái giọng nói. Hôm nay thật rất nhiều tai to mặt lớn nha, ngươi hẳn là đem tiểu ý mang tới, nàng nhất định sẽ yêu thích. Cố niệm thâm nhìn một chút trước sau trái phải ngồi người, nhìn thấy mấy cái nhận biết khuôn mặt. Ngày hôm qua Lâm Ý Thiển muốn ký tên mấy người kia cũng ở trong đó. Mặt của hắn nhanh chóng kéo xuống, không vui lên, nàng không thích những người này. Chỉ có thể thích một mình hắn. Tịch hạ cười nói. Dai dai đều thích những người này đây, tiểu ý làm sao sẽ không thích đây. Nàng nói xong, phía sau bỗng nhiên truyền tới âm thanh của Lao Gen. Ngoài vòng người hẳn không thích loại trường hợp này đi đến cũng không nhận biết người nào, ngược lại sẽ lúc túng. Tịch hạ cùng cố niệm thâm đều quay đầu lui về phía sau nhìn, Lau gen không biết lúc nào theo hàng thứ năm rời đến phía sau bọn họ một hàng. Thân thể nàng đi phía trước nghiêng cánh tay nằm ở tịch hạ chấu ngồi trên chỗ dựa lưng trước đối với tịch hạ nháy mắt. Sau đó nàng lại mỉm cười đối với cố niệm thâm gật đầu gật đầu. Cố niệm thâm chẳng qua là bản năng quay đầu quét nàng liếc mắt tầm mắt không có ở trên người nàng dừng lại thêm một giây. Tịch hạ nhìn mặt mà nói chuyện thấy cố niệm thâm sắc mặt lãnh trầm khó coi. Rất rõ ràng là tức giận. Nàng nhỏ giọng đáp lời của Lao Gen tiểu ý nhận biết ta cùng niệm thâm làm sao biết cái gì người cũng không nhận ra. Lao Gen cười lạnh nói ai cũng nhận biết. Chỉ có thể đi theo phía sau cố tổng đi loanh quanh cố tổng cùng người nói chuyện phiếm xã giao thời điểm, nàng một câu nói không nhúng vào, sẽ không luống túng sao. Nói lấy nàng vừa nhìn về phía cố niệm thâm, loại trường hợp này cố tổng không mang nàng tới mới là lựa chọn sáng suốt. Trong lời nói còn không che giấu đối với lâm ý thiện xem thường, không cố kỷ chút nào dễ cợt. Cố Niệm Thâm quay đầu, một đạo ánh mắt bén nhọn quét về phía Lau Sen. người loại này xấu xí, lại không tầm ra tác phẩm người xuất hiện ở nơi này mới là ban tổ chức mù mắt. Hắn âm lãnh đủ rồi đủ một bên khóe môi trên người khí lạnh phát ra. Tịch Hạ chừng hai mắt nhìn hắn, Niệm Thâm, nàng là không ngờ tới Cố Niệm Thâm sẽ trực tiếp mắng Lau Sen, hơn nữa mắng thẳng thắn như vậy. Lau gen nói thế nào cũng là bạn của nàng Cũng là cùng với nàng cùng đi Không nghĩ tới hắn lại một chút mặt mũi cũng không cho Chủ yếu nhất hắn vẫn là vì bảo vệ lâm ý thiện Mới mở miệng mắng người Nàng nhìn chằm chằm mặt của cố niệm thâm Sưởng sốt thật lâu Cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt Lau gen cũng là không ngờ tới cố niệm thâm Sẽ mở miệng mắng nàng bên cạnh còn nhiều người như vậy Hắn còn sợ người khác nghe không hiểu dùng tiếng Anh. Có mấy người nghe được rồi, ánh mắt rối rít hướng Lau Xen nhìn lại, có thể ngồi ở đây khối vị trí đều là danh tiếng rất vượng quốc tế tai to mặt lớn. Bọn họ nhìn lấy Lau Xen quả thực cảm thấy lạ mặt, thì thầm nghị luận nàng là ai. Lau Xen có chút thẹn quá thành giận, nhưng ngại vì trường hợp, nàng không dám lớn tiếng, "Cố tổng ngươi nói chuyện cũng thật khó nghe đi." Nàng ngửa càm lên cũng nói lên tiếng Anh ta biết cố tổng sĩ diện coi như cố phu nhân dù thế nào không có năng lực nhưng dầu gì có một tấm mặt hơn nữa mọi người nói ra là cố tổng phu nhân là ta muốn đến không đủ chú đáo không nên tại nơi công chúng nói cố tổng không mang quá quá lại đây là bởi vì phu nhân bất thiện giao lưu mang ra ngoài sợ người lạ hôn an sợ căng đan lão tông tác giả vi dương Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 576 Không thể chịu đựng đại vương bát bị khi dễ Dùng tiếng Anh liền là muốn cho người chung quanh cũng nghe được Lão bà của cố niệm thâm vô dụng Mang không ra tay cho nên cố niệm thâm mới không mang theo cùng đi Lâm ý chỉnh cùng Na hoa cũng đều nghe được Bọn họ quay đầu lau gen khói miệng ôm lấy một tia cười lạnh, vinh vang đắc ý. Hoác, nữ nhân này, nàng mời nàng là tên hán tử. Lại dám tại loại trường hợp này mang mặt mũi của cố niệm thâm, nàng là thật sự không có não, vẫn cảm thấy cố niệm thâm sẽ nhìn tại trên mặt mũi của tịch hạ sẽ không theo nàng so đo. Lâm ý thiện nhiều hứng thú nhìn lấy cố niệm thâm, nghiếm nhiên một chuyện ngoại nhân thái độ. Chờ lấy nhìn cố niệm thâm sẽ làm gì? một khối này bầu không khí đều trở nên rất lung túng. Tịch Hạ nhìn lấy ôn niềm thâm âm lãnh sắc mặt, mặt nàng sợ đến tái nhợt, vội vàng nhỏ giọng trách cứ lau sen, lau sen tiểu ý hiện tại chính mình quản lý công ty, rất có thể làm, ngươi đừng nói nhảm. Lau sen không sợ hãi chút nào, đó là khẳng định, có cố tổng như vậy hậu trường, làm sao có thể sẽ có không làm thành sự tình đây. Nói xong nàng còn lạnh lùng ngoát ngoát môi. Cái kia thống khoái bộ dáng giống như là trả thù sau khi thành công cảm giác thành tựu. Ta rất bội phục vì nữ sĩ này dũng khí. Cú niệm thâm bỗng nhiên cong môi cười lên. Gật đầu một cái. Có thâm ý khác. Cách xa như vậy, lâm ý thiền đều cảm giác được lạnh. Bất quá nàng thật tò mò, lau gen tại sao tại loại trường hợp này khiêu khích cú niệm thâm. Nàng cau mày suy nghĩ một chút, chẳng lẽ cái kia tin tức là thực sự. Lau Sen bị Cố Niệm Thâm bức bách xóa quay vô, để cho Lau Sen thành toàn bộ internet trò cười, cho nên nàng ghi hận trong lòng, đánh giúp Tịch Hạ người trang trả thù Cố Niệm Thâm. Muốn thật là vì vậy, nàng kia liền không thể chịu đựng nàng tại loại trường hợp này lẫn phù bọn họ nhà đại vương bắt rồi à. Lâm Ý Thiển nhếch mép một cái, ánh mắt lóe lên một vệt giảo hoạt. Sau đó nàng hai tay viện tay viện cái ghế, sâu kín đứng lên. Nàng đứng lên, mặt nạ trên mặt ở dưới ngọn đèn lói lên, ánh mắt của mọi người đều nhìn về nàng. Nàng uốn lên môi đỏ mọng, bước chân đi lên hai cái ngất thang, đến ship hàng thứ ba, nàng hướng lau Gen cái hướng kia đi. lau Gen tả hữu cùng trước sau người nhìn đi đến Lâm Ý thiền rồi, đều rất nhiệt tình đối với Lâm Ý thiền gật đầu chào hỏi. Lâm Ý Thiển ánh mắt theo trên mặt bọn họ từng cái sượt qua. Cuối cùng rơi ở bên cạnh tịch hạ một cây rất tuấn tú ngoại quốc nam tài tử trên người, Berlin. Berlin đã từng bị ship hàng châu Âu xoá ca bảng ship hàng trước 10 năm tài tử, bạn trai của Na Hoa một trong, Lâm Ý Thiển từng có một hai lần tiếp xúc. Nhưng Lâm Ý Thiển chưa bao giờ sẽ chủ động bắt chuyện nói chuyện phiếm. Cho nên nàng đột nhiên chủ động, Berlin rất kinh ngạc cảm cảm thấy kinh hỉ, ồ thân ái. Hắn đứng lên nghiêng hướng Lâm Ý Tiễn. Lâm Ý Tiễn vừa vặn đi tới sau lưng của Cố Niệm Thâm, đối mặt Berlin dang hai cánh tay ra, nàng rất tự nhiên nghiêng hợp đi lên, cùng Berlin được ôm ấp lễ. Báo xong nàng tròng mắt mắt liếc Cố Niệm Thâm, lơ đãng từ trên người tịch hạ sẹt qua, trong nội tâm nàng mạo hiểm một cổ vị chua tức giận kéo lấy Bethlin ở bên cạnh Bethlin chỗ chống ngồi xuống rồi. Bethlin bên kia là Lauren, nàng tầm mắt giả trang lơ đãng quét đến tò mò hỏi, đây là đâu vị? vì sao lại ngồi ở chỗ này? Bethlin thuận theo tầm mắt của Lâm Ý Thiển quay đầu nhìn thấy Lauren, hắn đem Lauren từ trên xuống dưới quan sát một lần, sau đó lắc đầu trở về Lâm Ý Thiển. Ta không biết, không người giới thiệu cho ta qua. Ồ! Lâm Ý Thiển gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía cố niệm thâm. Hắn quý đầu, không biết đang cho ai phát ngắn hơi thở. Lâm Ý Thiển nhìn hắn thời điểm, hắn vừa vặn phát xong tại khóa màn hình màn. Nàng thừa cơ cố ý hỏi. Là bạn của cố tổng sao? Nay ngày thứ hai chương. Hôm nay thứ hai, hy vọng mọi người đầu cái phiếu cái gì không đầu cuối tháng cũng muốn quá hạn thương các ngươi, chụp chụp. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 577. Cái này lãng nữ nhân thật là không biết điều. Cố niệm thâm nghe vậy, một chút mặt mũi cũng không cho lâm ý thiển quay đầu trực tiếp mắng nàng. ngươi mù mắt bất quá hắn dùng chính là tiếng trung không có bao nhiêu người có thể nghe hiểu được lâm ý thiền vương bát nóng này cũng cắn bảy người sao không nhận biết đừng nói nói tốt rồi lâm ý thiền đặc biệt chạy tới chú ý lau ren người khác không biết rõ tình trạng nhưng mới vừa rồi ở bên ngoài liền cùng lâm ý thiền có tiếp xúc lau ren nhất định có thể nhìn ra nàng là cố ý cố ý xéo cật nàng Dếu cợt nàng không có tư cách ngồi ở chỗ này Hiện tại trước sau trái phải người đều bởi vì miêu yêu chú ý tới nàng mà chú ý nàng Lao gen quả thực cũng liền hai năm qua ở trong nước rất lừa Nhưng cầm đến trên quốc tế còn kém một chút đẳng cấp Không có cùng quốc tế tai to mặt lớn môn đánh qua bao nhiêu qua lại Tự nhiên cũng sẽ không nhận biết nàng Đều bởi vì miêu Yêu rất hiếu kỳ còn đối với lau Gen cảm thấy hiếu kỳ, hiếu kỳ thân phận của lau Gen. lau Gen lưu túng trên mặt đỏ một trận đen một trận cũng may ánh đèn không quá sáng ngời. Nàng dĩ nhiên không cam lòng, mang tầm ngoài cười nhưng trong không cười trở về lâm ý thiện. miêu Yêu tiểu thư lâu dài ở trong bóng tối, không nhận biết ta cũng không kỳ quái. Góc tối! Cách này là đang nói nàng không quang minh lỗi lạc. Lâm Ý tiện cười một tiếng, sau đó ngữ khí từ tốn nói. Tại trên quốc tế có thể đứng hàng tên, ta đều có thể nhận biết. Nàng tiếng nói ra vẻ rừng rừng một cái, ánh mắt lại từ từ nhìn về phía cố niệm thâm, đỏ tươi bờ môi đường cong trọn rõ ràng hơn, hoặc là giống như cố tổng cao như vậy phú đẹp trai. Đôi mắt xanh đậm ở dưới ngọn đèn càng thêm rào hoạt phủ dị. Để cho người không đoán ra tâm tư của nàng. Không nhìn ra nàng chân chính tâm tình, duy nhất có thể nhìn ra được chính là khóe miệng nàng một màn kia hài hước. Nhìn qua hình như là thợ săn đang nhìn con mồi một dạng. Tịch hạ bắt được lâm ý thiện áng mắt như vậy, sắc mặt chợt lạnh đối với địch ý của nàng sâu hơn. Nàng nhẹ mở miệng cười. Ai cũng là từ tân nhân bắt đầu, miêu yêu tiểu thư cũng không phải là vừa xuất đạo liền có thể tại trên quốc tế hạng. Lâm ý thiện nghe vậy không có tiếc lời của nàng, đưa ánh mắt nhìn về phía Berlin, ta thật giống như xuất đảo hai năm thu nhập liền có thể tại trên quốc tế thứ hạng. Nói xong nàng còn nhíu mày tìm Berlin xác nhận một chút, là như vậy phải không? Berlin gật đầu đúng thế. Tịch hạ cùng sắc mặt của Lauren đều có sự khác biệt trình độ thay đổi miêu yêu là đến tận bây giờ, trừ điện ảnh và truyền hình minh tinh trở ra, tại trên quốc tế thành danh nhanh nhất thập đại ca sĩ một trong. Tịch hạ có chút hối hận nói câu nói mới vừa rồi kia rồi. Lâm ý thiển mang theo thanh âm khàn khàn lại lười biếng vang lên, năm nay ta 22 tuổi, năm thu nhập 500 triệu, cái này hai vị tiểu thư thu nhập khẳng định cao hơn đi. Nàng cái này mới cho tịch hạ một cái nhìn thẳng nhất là ngồi ở bên người cố tổng vị này. Tịch hạ sắc mặt rất khó nhìn, nàng cắn môi, ánh mắt chuyển qua trên mặt cố niệm thâm. Cố niệm thâm. Cách này lãng nữ nhân thật là không biết điều. Một điểm này cùng lâm ý thiển tên ngu ngốc kia ngược lại là giống như vô cùng đã từng người ta nói nàng ra một tấm mặt còn có thể có cái gì. Nàng làm sao trở về. Một tấm mặt ta thì có thể làm cho làm cái trường học nam sinh cùng ở phía sau mông ta vòng vo. Sau đó thành tích của nàng tốt rồi, người ta nói nàng trừ học giỏi điểm còn có thể có cái gì? Nàng làm sao trở về? Người có bản lãnh môn cũng đứng ở trên bục lãnh thưởng tới cùng ta vai sóng vai. Mỗi một lần đều là một chiêu trí mạng, làm cho không người nào lực phản kích. Bên cạnh cố tổng cô bé này, nhưng là tại mười mấy tuổi thời điểm liền lấy mệnh đa cấu cố tổng, nàng vô luận là tại thiên tì vẫn là tại mỹ cách, đều có thể cho nàng mở hơn một tỷ tiền lương hàng năm. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 578. Nàng biết đêm hôm đó là hắn. Lau gen tăng cao giọng, ngữ khí không nhanh không chậm trở về lâm ý thiện. Thật giống như nói là chính nàng một dạng, nàng kêu ngạo ngước cầm. Thật sao? Lâm ý thiện lạnh lùng câu môi, nhìn lấy cố niệm thâm. Tịch hạ lúc này cũng đưa mắt về phía cố niệm thâm. Đang mong đợi hắn tỏ thái độ, đang mong đợi nàng giúp nàng đánh mặt của miêu yêu. Nàng tại loại trường hợp này bị miêu yêu như vậy tai to mặt lớn xéo cợt cũng chỉ có cố niệm thâm có thể giúp nàng phản kích. Lâm Ý Thiển cũng nhìn lấy cố niệm thâm, nàng so với tịch hạ còn gấp hơn Trương. Khẩn Trương cố niệm thâm sẽ cho nàng cái gì trả lời? Nếu như hắn dám nói là nàng trở về liền cùng hắn ly dị. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều đang nhìn cố niệm thâm, cố niệm thâm không thấy tịch hạ trực tiếp quay đầu nhìn Lâm Ý Thiển tại sao ngươi không đến so với ta thu nhập. Đại vương bát đàn. Lâm Ý Thiển tay nắm chặt quả đấm bĩu môi trong lòng mắng cố niệm thâm. Răng đều nhanh muốn cắn nát. Có thể cố niệm thâm đã đem tầm mắt thu hồi, không nhìn nữa nàng. Câu trả lời của cố niệm thâm, mặc dù không phải là tịch hạ mong muốn. Nhưng trên thực tế vẫn là đánh mặt của miêu yêu, cho nên tịch hạ hay là vui duyệt. Nàng quý đầu âm thầm mím môi một cái, cũng theo cố niệm thâm đem đầu chuyển tới thân thể hướng cố niệm thâm bên kia nghiêng về, bả vai cũng nhanh muốn đụng phải cánh tay của cố niệm thâm rồi. Lâm ý thiện không nhìn nổi, đứng dậy lạnh lùng nói. Loại này thảm đỏ thật sự là càng ngày càng không có ý nghĩa, thật giống như cái gì người đều có thể tham gia tựa như. Cái này lãng nữ nhân thật sự là không có chút nào khiêm tốn. Ú niệm thâm không có khống chế được, lại quay đầu nhìn Lâm Ý Thiển một cái. Hắn ngồi, Lâm Ý Thiển đứng yên, hơn nữa còn đứng ở cao hơn hắn một nấp thang từ góc độ này nhìn hắn trên cao nhìn xuống. Chống lại ánh mắt của hắn, nàng ngẩm chân, không được lại thu hồi. Tên khốn kiếp này nhìn cái gì vậy? Nhìn nàng đít hắn bạn gái trước khó chịu đúng không? Lâm Ý Thiển khẽ cắn răng quỷ khuất cặp mắt đỏ lên, không phục lắm. Nàng khom người xít lại gần mặt của cố niệm thâm, ngươi. Uống nhiều bộ dáng còn thật đẹp trai. Đột nhiên cử động cố niệm thâm cả kinh. Bản năng quay đầu sau này nhìn, mặt có đến trên mặt Lâm Ý Thiển mặt nạ, lần đầu tiên như vậy tính khoảng cách nhìn nàng cặp kia đôi mắt xanh đậm. Thật sự như biển sâu sâu không thấy đáy, bên trong phảng phất ẩn dấu rất nhiều rất nhiều bí mật. Cố Niệm thâm sững sờ nhìn lấy nàng, "Ngươi nói cái gì?" "Ngươi uống nhiều bộ dáng còn thật đẹp trai." Nàng nói hắn uống nhiều bộ dáng, nàng nhớ đến. Nàng biết đêm hôm đó là nàng. Cố Niệm thâm cho tới bây giờ không có khẩn trương như vậy qua, đây là cái loại này chột dạ khẩn trương. Hai tay của hắn bất chi bất giác đã nắm thành quả đấm. Cặp mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của Lâm Ý Thiển muốn ở trong mắt nàng tìm câu trả lời. Lâm Ý Thiển hơi híp mắt lại, vừa dày vừa nặng nhãn ảnh cùng lông mi che khuất lại ánh mắt của nàng bộ dáng lúc trước. liền răng đều mang theo ẩn hình răng bộ. Tầng này tầng dưới ngụy trang đến cùng lại như thế nào một bộ khuôn mặt. Hắn phát hiện hắn làm sao tìm được cũng không tìm tới câu trả lời Lâm ý thiển bỗng nhiên cong môi Lần trước liền hai chú ta uống Hôm nay còn có thể liền hai chú ta Nhàn nhạt thanh hương nương theo lấy khí tức của nàng Đánh vào trên mặt của cố niệm thâm Nói xong nàng ngồi dậy trở về nàng vị trí của mình Lần trước Nàng nói đúng lắm Thủ đô lai hoạt động lần đó Cố niệm thâm nhìn lấy lâm ý thiển tinh tế thon thả bóng lưng trong lòng giống như là một tảng đá lớn rơi xuống, hắn xoay người, lưng dựa vào phía sau một chút. Thở phào nhẹ nhõm. Tịch hạ thấy vậy quan tâm hỏi. Niệm thâm ngươi làm sao vậy? Nàng đưa tay nhẹ nhàng va chạm vào cánh tay của cố niệm thâm động tác dừng một chút, sau đó lấy dũng khí bắt lấy cánh tay của hắn. Hôn an, sở căng đan lão công. Tạc giả Vi Dương Thực hiện Huyết công tử, Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 579 Không có phí tông cho tên khốn kiếp này ăn Cố niệm thâm nâng lên cái tay kia đối với nàng vấy vấy Không có việc gì Rất tự nhiên đem tay của tịch hạ cho đẩy ra Tay tịch hạ treo trên không trung, cùng biểu tình trên mặt cùng nhau cứng lại Xin lỗi chúng ta lầm, vị trí này chắc là Qiu Li An. Lúc này, mấy cái làm thẻ phê làm chủ nhân viên làm việc đến trước mặt Lau Zen, một mặt ái nãy để cho Lau Zen nhường ngôi. Đây là chuyện rất mất mặt tình. Lau Zen chừng hai mắt, mặt đỏ đến cổ, thẹn quá thành giận hỏi: "Các ngươi có lầm hay không, vị trí này là các ngươi ban tổ chức mới vừa cho ta điều?" Hơn 30 tuổi nam nhân viên làm việc rất ái náy cùng với nàng giải thích là chúng ta bên này nghĩ sai rồi, chúng ta sâu cảm giác xin lỗi, chúng ta đã đem cái vị tiểu thư này điều vị trí công tác tương quan nhân viên xử phạt. Toàn bộ hành trình tiếng Anh giao lưu, người xung quanh nghe được rõ rõ ràng ràng. lau Gen hận không thể tìm một cách lỗ để chui vào, nhưng nơi này là làm thẻ, nàng và ban tổ chức so tài là so với không thắng. Trong mắt nàng dần dần có lệ quang các ngươi ban tổ chức khinh người quá đáng. Nàng cắn răng đứng dậy che miệng rời đi rồi. Lâm ý thiện nhìn lấy lau Gen tức giận thân ảnh, ngoát ngoát môi, ánh mắt lại chuyển qua trên người cố niệm thâm. lau Gen bị yêu cầu đối chỗ ngồi, người chung quanh có cười nhạo, có rất khiếp sợ, có rất đồng cảm, ít nhiều gì đều sẽ có điểm phản ứng. Mà cố niệm thâm lại nghiêm trang ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Không hề quan tâm. Rõ ràng chính là sớm đã biết rồi. Tên khốn kiếp này. Thủ đoạn quả nhiên vẫn phải có. Nàng có thể lý giải thành. Hắn là bởi vì lau Gen ở trước mặt hắn đít nàng. Hắn tức giận cho nên mới cho lau Gen khó nhìn sao. Nhất định là như vậy. Lâm ý tiện tức giận nghĩ không có phí công cho tên khốn kiếp này kêu bữa ăn tối. Hoạt động lập tức liền muốn bắt đầu Nên đến khách quý cũng đều đã trình diện rồi Lâm ý thiện bên trái là Na Hoa Bên phải vị trí vẫn là không Nàng có chút hiếu kỳ Vị trí này không nên trống không nha Nàng dõi mắt nhìn một chút quen thuộc mấy cái người đều tới Còn đang nghi hoặc, Na Hoa bỗng nhiên kích động kéo nàng cánh tay Bảo bối bảo bối Mau nhìn Nhìn cái gì Lâm Ý Thiển nghi ngờ quay đầu, chuẩn bị nhìn na hoa, một cái quen thuộc nam người thân ảnh xông vào tầm mắt của nàng, một thân màu đen thừa dịp chính hắn gương mặt tuấn tú phá lệ trắng nõn. Tống Thường Lâm. Hắn nhịp bước ung dung hướng nàng đi tới bên này, Lâm Ý Thiển ngây cả người. Tống Thường Lâm đến trước mặt hắn rồi, nàng ngửa đầu nhìn lấy hắn. Hắn cong môi đối với nàng gật đầu một cái. Sau đó vừa xảy bước đến nàng bên phải vị trí, khom người ưu nhã ngồi xuống. Lâm Ý Thiển rất kinh ngạc, Tống Thường Lâm lại ngồi ở bên cạnh của hắn. Rốt cuộc là ai mời hắn tới? Ngược lại không phải là nói Tống Thường Lâm bức cách không đủ cao, chẳng qua là sự xuất hiện của hắn cũng đã rất làm cho người khác ngoài ý muốn, hơn nữa còn ngồi ở nổi bật như vậy vị trí. Tống Thường Lâm sau khi ngồi xuống, Lại đối với Lâm Ý Thiển mỉm cười gật đầu một cái, rất lịch sự. Lâm Ý Thiển cũng khẽ mỉm cười, rất vinh hạnh có thể cùng Tống Tiên Sinh ngồi chung một chỗ. Thanh âm lười biếng. Tống Thường Lâm. Nếu như ta cháu ngoại gái biết ta cùng Miêu yêu tiểu thư ngồi chung một chỗ rồi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Thanh âm hắn như cú ôn như ngọc. Lâm Ý Thiển. Bọn họ cậu cháu hai thật là lẫn nhau không, một cách ba câu nói không rời cậu nhỏ, một cách làm chuyện gì cũng nghĩ cháu ngoại gái. Thật vì bọn họ phần này cậu cháu tình cảm động. Nàng nói, Tống tiên sinh cháu ngoại gái thật sự là một cái cô gái khả ái. Trong mắt Tống thường lâm nhiều hơn vẻ cưng chiều có chút nhịp ngợm, hẳn là luôn là quấy giày miêu yêu tiểu thư.